Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phản ứng gì? Giang sư phó nói anh còn bị bọn họ lợi dụng thay vì bọn họ buôn bán kiếm rất nhiều tiền. Tự tự theo sát bên người kinh dị Trạch không ngăn được tò mò cùng kinh ngạc trong lòng, không ngừng hỏi han anh. Cô thật sự tò mò muốn chết, tại sao tình huống không quá giống những gì mà Giang sư phó nói? Anh ngồi xuống sofa, sau đó vỗ vỗ vị trí trên người, nói với cô, ngồi đi. Rất muốn nghe bát quái, hoặc là những chuyện bí mật người ngoài không biết, tự tự nhanh chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh, quả thực tự như chấp hành mệnh lệnh. Em, anh chậm rãi mở miệng, cô nhìn anh chăm chú, khẩn cấp đợi. Có phải đã quên một chuyện không? Anh chậm rãi nói. Cô trứng mắt nhìn, mờ mịt hỏi, chuyện gì? Anh nghĩ chuyện hôn em. Cuối cùng giọng nói biến mất trong miệng cô, anh cúi đầu mạnh mẽ hôn cô. Hóa ra đó là cảm giác hô hấp như ngừng lại, tim đập thật nhanh, hơi nóng tràn ngập, làm cho đầu óc cô trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Giống như anh nghĩ, thật ngọt, anh dán ở cánh môi cô, thì thào nói, sau đó lại hôn cô. Trước kia khi cùng tặng thịnh kiệt kết giao, hơn hai năm cô cùng hắn không phải không cùng nhau thân thiết, nhưng lại chưa bao giờ hoàn thành mọi chuyện. Không hiểu sao cô luôn luôn không muốn tiếp tục, sau đó kiên quyết đẩy hắn ra. Sau này không biết... Có phải nguyên nhân này, hắn cùng rất ít khi cùng cô yêu, chỉ ngẫu nhiên hôn cô một chút mà thôi, nhưng cô cũng cảm thấy đã đủ. Nhưng mà đối với kinh dị chạch, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự rung động cùng chờ mong của mình, còn có dục vọng nóng rực cùng khát vọng bức thiết của anh. Nếu anh không dừng lại, cô cũng sẽ không ngăn cản anh. Sau đó, họ đã có một đêm xuân tuyệt vời. Bọn họ vừa mới bắt đầu kết giao thôi, không phải giao. Một tiên nghi ngờ làm cho cô nhịn không được chậm rãi ngồi dậy Lấy tay che lấp đi sự trần trụi của mình Chuyên tâm nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của anh Còn thật sự mở miệng Vì sao? Vì sao đây là lần đầu tiên của em sao? Anh cũng ngồi dậy Còn mở đèn đầu giường Làm cho cô có thể thấy rõ vẻ mặt của anh Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc Còn mang theo chân tình Mang theo vô hạn dịu dàng cùng tình yêu Bởi vì anh yêu em Anh nhìn cô không chấp mắt Trong nhẹ mắt, hồ hấp của tự tự ngừng lại Cũng không biết vì sao mình lại như vậy Tuy rằng cảm thấy muốn mỉm cười Mũi lại muốn nghẹt Tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Cả cho anh được không? Anh lại dịu dàng hỏi cô Cô mỉm cười với anh Nụ cười mang theo nước mắt trả lời anh Được Kết hôn Tuy rằng lúc trước rời nhà trốn đi Cái cô luôn hy vọng chính là được kết hôn Nhưng là bây giờ khi thật sự kết hôn Cảm giác thật là có chút khó có thể tin, bất khả tư nghị. trọng điểm là đối tượng cô kết hôn còn không phải là người mà cô toàn tâm toàn ý muốn gả lúc trước, mà là một người cô mới quen biết có nửa năm, chính thức kết giao không đến một tháng, hơn cô 7 tuổi, lúc đầu còn từng bị cô gọi là ma quỷ, người đàn ông ác ma. ai ngờ được lại như thế này. người đàn ông này từng là ân nhân cứu mạng của cô, vẫn là chủ cho thuê nhà cùng ông chủ của cô, sau đó trở thành bạn trai. Cuối cùng biến thành chồng, tất cả hết thảy đều chỉ xảy ra trong ngắn ngủn nửa năm. Nhân sinh, thật khó có thể đoán trước được, luôn là mọi người đều rất ngạc nhiên, không phải sao? Nhìn nhẫn kết hôn, tự tự khóe miệng dường như nhách lên, trên mặt hạnh phúc, xào xạt. Nhẫn này cũng không phải sang trọng, cũng không có gì đặc biệt, hoa lệ hay hàng hiệu, nhưng rất thanh tú rất khác biệt là cả hai cùng đi chọn. Khi đó anh nói, em có thể chọn nhẫn nào sang trọng một chút? Kim cương cũng được Nhưng cô lại nói Em thích cái này Anh liền tùy ý cô Kết quả cô cúi đầu lấy dây chuyền từ trong tủi áo ra Chỉ thấy chiếc nhẫn 2 carat lấp lánh Quý khí bức người Đây là lễ vật kết hôn anh đưa cho cô Bởi vì kim cương thật sự là khóa khoa trương Cho nên anh thu được phản ứng đầu tiên từ cô Là hai mắt sáng lên Trực giác liền bật thốt lên nói Cái này có phải là đồ thật không? Nhìn bộ dạng trợn mắt há mồm của cô, anh nhịn không được, nở nụ cười. Trước đây cô luôn cảm thấy anh không thích cười, kết quả căn bản không phải như vậy. Anh chính là khi làm việc cùng xử lý chính sự có vẻ nghiêm túc. Còn việc tư, cái gọi là việc tư chính là khi không cần xử lý công việc cùng bà xã là cô ở bên nhau. Khi đó, toàn bộ cuộc sống chính là mê là yêu thường làm cho cô dở khóc, dở cười. Sau đó chính anh vui vẻ cười ha ha, thực giống đại ngoan đồng mặc dù sắp kết hôn, hai người bạn họ đã ở chung được nửa năm, nhưng nói thật, cô chưa bao giờ biết anh có cái tính trẻ con này. Chỉ thấy cách thân mật này thực sự rất chân thực. Đối với thái độ này, nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.